rất vui khi gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Sớm Chuyện Ma. Hôm nay, một lần nữa, Lâm Phương xin hân hạnh giới thiệu với quý vị tập truyện ngắn của tác giả Đại Việt. Tập truyện được mang tên Lỗ Bàn Xác. Vâng, mời quý vị cùng nghe ngay sau đây. Lỗ Bàn Xác, tác giả Đại Việt. Đây là một câu chuyện dựa trên những tình tiết có thật ở quê hương tôi. Chắc hẳn ai trong số tất cả các bạn cũng đã từng nghe qua ba từ bùa lỗ ban rồi chứ. Thật sự thì nó là cái gì mà đã ám ảnh trong tiềm thức biết bao thế hệ. Đặc biệt là với những con người ở miền Tây sông nước và có phải bùa lỗ ban là một thứ tà thuật mà mọi người thường hay nghĩ như vậy hay không? Câu trả lời là có ở đây. Cà Mau năm 1954. Vào một buổi sáng sương xuống mịt mù trên những cánh đồng lúa vừa lác đác chỗ đồng đồng. Chú tư đất không biết làm cái gì mà chạy sất bước sang bàn trên bờ đê qua nhà ông sáu xóm dưới. Chạy qua mấy rặng dừa rồi cũng lên đến lấp vườn nhà ông sáu. Chú tư chạy tới sân Thì dừng lại, hai tay chống đầu gối thở hồng hộc. Ông Sáu! Ông Sáu ơi! Có chuyện rồi ông Sáu ơi! Ông Sáu từ trong nhà bước ra, tay cầm mấy cái cây cần câu định đi ra ruộng kiếm cá. Thấy chú Tư làm ra có vẻ chuyện lớn thật, nên ông Sáu cũng khẩn trương. Nghe cái thằng tư mày mừng gì má ơi san sớm gã chưa có gái nữa, đã tao nghe cái giọng có mấy à từ hậu đất vọng vô rồi. Trời chưa sáu, mày quá, con tưởng đâu ân chú ra ruộng rồi nên chạy gấp qua đây gặp chú nè. Mạ có chuyện gì vậy? Ờ ừ, mày quên nữa. À, chú biết thằng Bình con nhà ông cả thân ở sống trên không? Ừ, biết. Má nó mới hồi hôm à. À, có qua xin tao mấy lá bùa bình an cho nó nữa mự. Tuổi rằng đó năm nay á mắc ngủ thọ tử nặng lắm. Tháng này á là tháng hạn của nó, nên không khéo ân chết như trời đó mày. Chú Tư nghe ông Sáu nói như vậy thì vỗ tay một cái. Mèn đét ơi, chú hay quá chú Sáu. Chú nói đúng rồi đó. Sáng nay nè, người ta đi ruộng coi lúa thì thấy nó té chết hồi nào ở dưới kinh đó. Người ta bu lại coi quá trời quá đất luôn à Mà ngộ một cái nè chứ sao Cái kinh nước á Nó có ngàn đùi thôi là dữ lắm rồi Mà cái thằng đó thanh niên biết bơi nữa Mà sao chết té được ở đó được Người ta dớt nó lên á Thì trời đất ơi Mạnh người nào người đó chảy quá cờ luôn á Làm sao mà mày Thì không biết Nó chết cái kiểu gì á Mà hai con mắt của nó lòi ra trận trần Như hai cái hột dịch vậy đó Ngửa cái mặt nó lên á Bà con nhìn nó thấy là la làng không à Gầy lắm chứ sao ơi. Tài chừng nó co rúk lại như là con chó bị thu gì đó. Nhấc nó lên á, ta nói mình mày nó xanh chành à. Nằm ở khôi á tự nhiên miệng nó máu đen á trào ra. Ôi thôi mẹ ơi, nhìn thấy ớn luôn á. Giờ kể lại á, con còn thấy nổi da gà đây nè. Ông sáu lúc này nhăn mày nhăn mặt, đưa tay lên vuốt hàm râu mà ngẫm nghĩ. "Hoi. Ngộ vậy kìa." "Nói kìa kìa." Tao mới nghe chết nước mà ớn vậy nha. Tao mần thầy gần hai chục năm nay rồi. Mà chưa có thấy luôn đó. Không lẽ... Sao? Sao chú? Không lẽ gì? Ờ mà tao nghĩ là nó không phải chết đuối đâu. Bà mẹ... Ai mà chết đuối kiểu kỳ kỳ vậy? Vậy chứ ý chú là sao? Tao nghĩ...